chương 5. Linh Thành nhìn Tề Mỹ Thiện bị treo trên không trung, lồng nóng như lửa đốt. Nếu nữ nhân này chết đi, kế tiếp chỉ còn mình hắn sống sót trong cả cái tòa lâu đài khủng bố này, chỉ ngẫm thôi hắn cũng cảm giác rất đáng sợ. Quỷ, Têm Phải tìm một con quỷ sau đó treo cổ nó lên Nhưng mà đúng lúc này Sợi dây thường trong tay của Liên Thành bỗng nhiên biến lớn hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái Dây thường như thế nào lại rời tay rồi Sau đó, thời điểm kịp phản ứng lại Thì sợi dây thường đã thòng vào cổ hắn Trên cái cây treo đậy người chết này Bản thân những sợi dây thường sẽ tự động treo cổ bọn hắn lên sau đó sợi dây thượng liền tích chặt lại liên thành lập tức dùng hai tài muốn nới lỏng ra kết quả Lai cùng bị siết lại sợi dây thượng hung hằng kéo hắn treo trên không trung liên thành một lần nữa bị treo lên trên cây dầu gầm phân giữ nguyên ở tay bên phải mà hắn bị treo lên kéo tới gần thân thể của tề mỹ thiện mà hai mắt tề mỹ thiện đã trắng giả Huyết sát trên mặt đã bắt đầu rút đi Rõ ràng cho thấy đã hết thuốc chữa À Hai tài liên thành Bị sợi dây thừng trói chặt Căn bản là không thể nào cử động được Tuy hai tài đã nhận lấy Một bộ phận trọng lực Nhưng lại không thể kéo dài Do dây thừng càng ngày càng thích chặt Vô luận như thế nào Hắn đều không muốn chết à Mà đúng lúc này cứ như có một hồi gió thổi tới làm thân thể của tề mỹ thiện thổi hướng về phía liên thành bỗng hắn chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến thành âm gió lộn xộn ta hiện tại giúp ngươi xuống dưới thời điểm liên thành nghe thấy giọng nói này hắn cơ hồ không thể nào tin được ngẩng đầu nhìn lại dĩ nhiên là tề mỹ thiện đang bò trên nhánh cày trong tay cầm con dao găm cố gắng cắt đứt sợi dây thần cây kia tài mỹ thiện bị treo cổ bên cạnh là ai vừa nghĩ tới đây hắn cũng cảm giác được cánh tay bị một bàn tay khác cắt gào nắm chặt mà hắn nhìn kỹ lại cổ thi thể của tài mỹ thiện chính là một cái đầu lầu của một thân thể rách nát a à... trong lúc đó thì sợi dây thần bị đứt Liên Thành lại lần nữa rời xuống, mà Tây Mỹ Thiện cũng nhảy xuống cùng một lúc. Lúc rớt xuống vẫn là ba lô chạm đất trước, nhưng mà tay trái của Liên Thành nền xuống đất khá mạnh, từ hồ đã gãy xương rồi, nhưng nơi khác cũng không có gì trở ngại. Mà từ hồ thần kinh vận động của thể Mỹ Thiện rất tốt, trực tiếp nhảy xuống cũng không bị tổn thương quá lớn. Người không sao chứ, Tề Mỹ Thiện nâng Liên Thành dậy, nói nhanh lên, trốn mà. Khá tốt là chân của liên thành không bị tổn thương gì lớn, chỉ rời dạ một chút. đúng, giải mâu. người leo lên cây lúc nào vậy? liên thành đột ngột hỏi. ngày lần đầu tiên người bị treo lên cây, ta đã từ phía sau bò lên rồi. Tuy trong lúc tòa thành này, lúc nào cũng chạy và chạy. thể lần tiều hào nghiêm trọng, nhưng mà sống chết trước mắt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 con hắn thật sự là vẫn đang di động Bởi vì cảnh tượng chung quanh có thay đổi Hay nói một cách khác là Cái cây này vẫn một mực đuổi theo hai người Tề Mỹ Thiện quay đầu lại Cũng phát hiện ra điểm này Cũng là rất thất kinh Cái cây kia một mực đi theo chúng ta Cái cây này cách hai người không hơn 10 mét tương hồ bọn hắn căn bản không có biện pháp chạy ra khỏi cái phạm vi này Ngày sau đó, cái dây thường trống không kia dài ra sát mặt đất Lập tức hướng về phía hòa liên thành và tề mỹ thiện mà đến Tách ra chạy đi Dưới tình huống như vậy, tề mỹ thiện vẫn giữ được tỉnh táo Từ một phương hướng ngược lại, chạy vòng qua cái cây mà trốn Liên thành cũng biết cái cây này đáng sợ vội bảo về cổ rồi hướng một hướng khác mà chạy, mà cái dây thần kia cuối cùng lại truy theo hắn. Vì cái gì? Vì cái gì lại đuổi theo ta chứ? Chẳng lẽ bởi vì mình là người chấp hành mà vương cấp quyết tự chỉ thị hay sao? Cái dây thần kia di động rất nhanh, hắn chạy vòng qua cái cây lên hướng tới một cái đầu khác. Sợi dây thần kia cũng vòng qua theo. Không thể nào rời khỏi cái cây hơn 10 mét khoảng cách. Nói cách khác, chỉ có thể trong bán kính 10 mét di động hình vòng tròn. Sớm muộn cũng sẽ bị các dây thần này thông vào cổ. Không, nói cho cục, không có sinh lộ. Cái cây này chính là tử cục của hắn. Hơn nữa, hắn vẫn chưa quên có một dây thông lỏng trống đại biểu cho một con quỷ đã thoát ra. Liên thành, bỗng nhiên tề mỹ thiện hôn tại đây hắn vội vàng nhìn sang chỉ thấy dưới chân tề mỹ thiện đang đứng là một khối gạch sạn bị bốc lên mà ở dưới đó lộ ra một cái cầu thang đây là cái gì là sinh lộ sao hắn lập tức chạy vội tới vừa chạy vừa hôn người làm sao tìm được chỗ này miếng gạch ở nơi này lớn hơn xung quanh rất là nhiều cho nên ta mới thử sốc lên nhìn Sau đó cô liền tiến xuống phía dưới Người cũng nhanh lên Không còn thời gian đâu Liên thành nhìn sợi dây thừng Phía sau cũng đang ngày càng áp sát Lập tức nhảy xuống Đóng nắp hầm lại Đây là một đoạn cầu thang rất dài thỉnh thoảng còn vài chỗ rẽ Ở trong cái không gian hẹp hòi này Hai bên đều là đá Xây tượng nhằm nhắm Đây là một đoạn cầu thang Rất dài thỉnh thoảng còn vài chỗ rẽ ở trong cái không gian hẹp hòi này hai bên đều là đá xây tượng nhằm nhám đi tới cuối cùng có một cánh cửa liên thành và tề mỹ tiện vừa bước ra ngoài liền thấy một đầu hắc hà vô biên vô hạn phía trước hắc hà này có một đoạn bờ dài 6 thước rộng 5 mét phía cuối là một nhóm hơn 10 bậc thang dẫn xuống hắc hạ Ở dưới cùng bậc thang có một con thuyền nhỏ Cầu sông này Liên Thành ngẩng đầu nhìn trần nhà Ít nhất đã cao hơn 10 mét Một mảnh hắt ám vào trùm Thế nhưng vừa rồi Hắn leo cầu thang đi xuống đầu có sâu tới như vậy chứ Bất quá Cái lầu đài cổ này Tất nhiên không thể nào dùng lẽ thường để suy đón Dọc theo bậc thang Hai người đi đến mép sông Liên Thành lấy từ trong ba lô ra một sợi dây thừng dài muốn đo chiều sâu của con sông này. Dây thừng không gần thả vào trong nước nhưng mà qua rất lâu rồi vẫn chưa thấy điểm cuối cùng. Con sông này rất sâu. Liên Thành cao chặt lông mai, hắn thậm chí hoài nghi con sông này căn bản không có điểm giới hạn. Liên Thành hắn chợt nghe từ mỹ thiện hù to một tiếng quay đầu lại xem xét cung cảm thấy ngạc nhiên chị thầy ở chỗ cánh cửa sau lưng hai người cung cung một cánh tay đầy máu tươi đang cầm thòng lỏng đưa ra ngoài giờ đây chỉ còn con thuyền đang trôi nổi trên hắc hà là khi vọng cuối cùng của hai người trên thuyền còn có hai cái mái chèo không có biện pháp chỉ có thể leo lên liên thành và thầy mỹ thiện bước lên thuyền gỗ Sau đó nằm lấy cái mái chèo bắt đầu di động Tê Mỹ Thiện dùng mái chèo chống vào bậc thang đẩy con thuyền rời ra xa Sau đó không ngừng giả tốc tài quạt chèo Chiếc thuyền gỗ này không lớn Hai người ngồi cũng có cảm giác chèn chút Mà bởi hai người không ngừng di động tài quạt chèo Cho nên cách bờ cũng được một khoảng khá xa Quay đầu lại nhìn Cũng không thấy tung tích con quỷ cầm thông lọng nữa chúng ta nên làm cái gì bây giờ tề mỹ thiện lúc này biểu lộ cũng là dần chìm xuống tiếp tục như vậy khoảng cách tới cổ ra vào ngày càng xa liên thành cũng rất đồng tình với cô mặc dù có năng lực trực tiếp trở về nhà trọ nhưng mà nếu đem theo cô trở về mà nói có thể biến cô thành một chủng hộ hay không nếu như nói đi vào cái loại địa phương như nhà trọ thì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 Tê Mỹ Thiện buồn mái chèo nói Để cho ta nghỉ ngơi ngh Nghỉ ngơi một chút đã Sau đó cô cúi đầu Bỗng nhiên da mặt khóc nức nở. Đây Đây rốt cuộc là lời địa phương nào á? Ta, ta muốn về nhà Ta muốn về nhà Tê Mỹ Thiện dù sao Cũng là nữ hài tử Lúc này rốt cuộc cô cũng không thể chịu nổi nữa rồi Khóc trống lên Trên thực tế cô có thể kiên trì đến bây giờ cũng không phải là dễ dàng liên thành vô cùng rõ ràng có lẽ nữ nhân này vinh viễn sẽ không thể ly khai khỏi tòa lâu đài này nhưng chính bản thân hắn cũng có thể đồng giảng giống với nữ nhân này nội tâm của liên thành đối với cô cũng có chút cố kỵ cô thật là người sống sao Người bình thường có thể sống ở trong lâu đài này cả ngày sau Hơn nữa biết nhiều quy tắc như vậy Toàn bộ lời nàng nói Có thật hay không? Nhưng những điều cô ấy nói cũng không hoàn toàn giả dối Riêng một điểm này Liên thành liền quyết định ở cùng một chỗ với cô Như vậy thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn một chút Liên thành vô cùng rõ ràng Ngoài trường việc không thể tiến vào nhà trọ chúng hộ còn không có phương pháp khác để phân biệt quỷ hồn. Trước kia chỉ có huyết tự quỷ kính mới dùng thói quen viết chữ để đoán ra một lần. vạn nhất, đang ở phía trên hắt hạ, nữ nhân này đột nhiên hóa thận thành lễ quỷ, thì biết làm sao bây giờ? Đây chính là trốn cũng không có cách nào trốn mà. Cho dù biết bơi lặng, ai có thể chắc chắn dưới dòng sông này không có gì, nếu như nói đây là một dòng sông hắc hạ bình thường hắn như thế nào cũng không thể nào tin tưởng được lúc này liên thành ngẩng đầu lên nhìn nhìn nhưng lại là lập tức há to miệng trần nhà phía trên tuy rằng cách 10 mét nhưng mà vẫn có thể thấy được lờ mờ nhưng hiện tại ngẩng đầu lên trần nhà chí ít cũng phải cách hơn 100 trăm mét không thể nào nhìn thấy rõ ràng Ở giữa thiên địa, vạn phất Chỉ còn lại phiến hắc hà này Bởi vì không thể có vật tham chiếu Ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt nói Tài tiểu thư Liên thành chỉ lên trời nói Cô xem Tây mỹ thiền cũng ngẩng đầu lên Mở trong mắt cô cái trần nhà kia Sao? Như thế nào lại? Trần nhà căn bản chính là Sao không thể chạm rồi Cây này đã vượt qua cực hạn mất thượng có thể chứng kiến, tư hồ cao cao như là đám mày vậy. Liên thành cũng ngẩng đầu nhìn một màn, vừa rồi miễn cưỡng con có thể nhìn thấy Trần Nha, nhưng mà bây giờ một chút cũng nhìn không rõ nữa rồi. Bỗng nhiên hắn sinh ra một ý nghĩ, chẳng lẽ đầu hắc hà này đang không ngừng tiếp cận lọc đất bất hòa bóng dáng của hắn vẫn chưa khởi động huyền rũa như vậy nói lên nơi này vẫn trong phạm vi lâu đài địa ngục cổ cái đầu sông này đến tột cùng là không khí quỷ dị bắt đầu không ngừng quanh quẩn lẫn vẫn hai người đều cảm giác được khung bố đang yên lặng tiếp cận liên thành huy động mái chèo vẫn không ngừng cảnh giác bốn phía tuy thời chú ý trên mặt nước có xuất hiện bất luận đồng tính nào lúc này bỗng nhiên thân thể hắn lảo đảo xuất chút nữa ngã vào trong nước làm sao vậy tên mỹ thiền cùng chú ý tới dị biển của hắn voi hỏi chuyện gì phát sinh rồi phía dưới liên thành chỉ vào hắt thủy nói phía dưới có có cái gì đó đang bắt lấy mái dẻo cuối cùng lực kéo kia càng lúc càng lớn hằng chỉ có thể buông tay để mái chèo bị kéo vào trong hắt hà. đem một mái chèo khác cất kỹ niên thành tức khắc đem một mái chèo khác gắt gào nắm chặt trên dòng hắt hà mà phải dùng hai tay quạt nước nghĩ tới đã đủ khủng bố rồi cuối cùng thì lực kéo kia càng lúc càng Kế tiếp, không khí trên thuyền như chết lặng. Không có mái chẹo mà nói thuyền liền ngừng lại. Bản thân nước chạy cũng rất chậm chạp, không đưa được con thuyền di động nửa bước. Nghi tới ở phía dưới nước, có những thứ không biết. Liên thành cũng không biết làm sao, làm như thế nào thì mới tốt. Nếu như đem một mái chẹo khác đặt vào trong nước, như vậy cũng sẽ bị kéo đi mất. Nhưng mà... Có một câu nói hay lắm, phúc vô song chí, hoa vô đường chí. Liên Thành, tên mỹ thiện lôi kéo tại Liên Thành nói, "Người xem đằng sau kìa." Liên Thành quay đầu lại, miệng tức khắc mở lớn. Ở mặt nước đằng sau có một con thuyền màu đen cỡ lớn, con thuyền đó có nhiều mái chèo, thoạt nhìn như là du thuyền cổ xưa, trên thuyền thậm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 Quán chừng bà mười thước, nhưng mà dùng tốc độ của bọn nó mà nói, muốn tiếp cận con thuyền nhỏ này cũng không cần bao nhiêu thời gian. Nhìn thấy một màn như vậy, liên thành chỉ có thể đem mái chèo kia dốc sức mà quạt chèo. <cười> Hắn cảm giác được cái bóng đèn cực lớn từ trong quan tài chui ra kia, cái bóng đèn đem tất cả ánh sáng trong thiên địa triệt để thuần phế. Đang ở trên con thuyền đó Hơn nữa Không phải chỉ là một cái Tên Mỹ Thiện cũng đem bàn tay nhập vào hắc hà Không ngừng khua lên Hai người đều đã dụng hết sức lực Kết quả đem bột nước bắn tung tóe quần áo trên người đều tuyệt để bị sói ướt Nhưng mà bây giờ ai còn để ý cái này nữa chứ Bây giờ nên cần nhắc Trốn như thế nào đây Nhưng dù sao tốc độ của bọn hắn Cũng là kém quá xa Nhưng hất bào nhân trên thuyền Chèo rất thoải mái Càng ngày càng tiếp cận bọn hắn Quay đầu nhìn lại Đa không còn tới 10 mét nữa Không, không muốn Trên mặt tê mỹ thiện Cũng là tràn ngập sợ hãi Cô cũng giống với liên thành Cảm giác được sự tồn tại khủng bố Trên con thuyền kia địa ngục liên thành bỗng nhiên giống như bệnh tâm thần đứng dậy. Nơi này chân chính là địa ngục. Quả nhiên, quả nhiên là không nên tới. Còn sông này nhất định là Minh Hạ. Chúng ta đang thông xuống tầng chốt nhất của địa ngục. Lần này con thuyền màu đen cách thuyền võ của bọn hắn không tới 5 mét.